Tối nay tôi có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài, đi một mình thì tôi sợ quá, nên em đi với tôi được không? Nhưng mà mợ đi đâu, mợ gặp ai mới được, không phải con cố tình hỏi khó mợ đâu, mà tại mợ cũng biết nhà này mà, bà lúc nào cũng gay gắt với mợ, cộng thêm mợ cả với mợ ba, này cũng hay xét nét mợ nữa, con chỉ lo. Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng chỉ đi có một lần thôi mà, và lại tôi cần phải đi để làm rõ một số chuyện. Nhưng mà tôi không ép nụ đâu, nụ đi với tôi cũng được, không đi thì cũng không sao đâu nè. Con nụ vốn sợ Mỹ An sẽ gặp chuyện, nên bây giờ nó có khuyên cô ở nhà cũng không được, mà muốn theo cô thì cũng không xong. Nhưng nếu để cô đi một mình lại càng không, thôi thì đi theo vậy. Dạ vậy thôi, để tối nay con đi với mợ. Trời lại nhanh chóng ngả vào đêm đen, đến giờ mà Thế Đạt vẫn chưa về, khiến con nụ đi tới đi lui nóng lòng không dứt. Sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện trùng hợp quá như vậy? Nụ, em làm gì đứng đó thấp thỏm quá vậy? Thấy con nụ ở trong phòng mình mà đi đi lại lại không yên nên An liền hỏi chuyện. Dạ, dạ, không có gì đâu mợ. Thôi mợ ngồi đây một chút đi, con ra ngoài cái rồi con vô sau Ơ, nè, cái con nhỏ này, bữa bị làm sao vậy? Con nụ đi ra ngoài, mắt cứ trông ngóng ra cửa đợi thế đạt về. Nó bây giờ không thể một mình ôm hết mọi nghi vấn bí mật được nữa. Nếu còn giữ kín, e là nó sẽ điên lên mất Sao hôm nay cậu về trễ về cậu đạt Cậu mau về đi, con có chuyện muốn nói với cậu nè Nó đi tới đi lui, hai bàn tay cũng đan vào nhau cấu xé Con nụ, mày làm gì mà đi qua lại hoài như gà sắp đẻ vậy Tao già cả rồi, tao chóng mặt đó Tiếng bà khải từ nhà giữa vọng ra Con nụ nghe thấy mà giật mình chạy vào trong Dạ à bà gọi con, mày đang làm cái gì ngoài sân đó Dạ con, dạ tại trong nhà nóng nực quá Nên con ra ngoài trong mát chút thôi bà Mày rảnh quá ha Bộ ở dưới hết công chuyện làm rồi hả Thưa má con mới về Đang nói chuyện với bà Khải Thì tiếng thế đạt ở đâu vọng lại Con nụ thấy được cậu mà mừng như vớ được vàng Dạ cậu mới về Sao bữa nay về trễ vậy con Rồi ba con đâu Bữa nay xưởng say lúa bị hư máy móc Nên tối nay thợ làm xuyên đêm cho kịp công chuyện ngày mai Bà nói đêm nay bà sẽ ngủ ở ngoài Coi thợ làm Hư nữa rồi à Thiệt tình Sao cứ hư hoài vậy Thôi vậy con vô trọng tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm đi Cũng trễ quá rồi con Dạ vậy con vô trọng nha má Thế đạt không quan tâm Con nụ đang bớt dứt tay chân ở bên cạnh Mà đi thẳng về hướng phòng của Mỹ An Thế nhưng nó lại đi theo sau Tránh được tầm nhìn của bà Khải Nó liền nhỏ tiếng gọi cậu Cậu ơi chờ con một chút Con có chuyện muốn nói với cậu Có chuyện gì ngày mai nói đi Dạ không được đâu cậu Con phải nói luôn bây giờ mới được cậu ơi Con nói nhanh lắm Cậu chờ con một chút thôi Cậu trả lời con nụ Nhưng bước chân vẫn không dừng lại Gần tới phòng Mỹ An cậu mới nói tiếp Bây giờ tao mệt rồi Ngày mai nói Nhưng mà cậu Làm gì mà mày dí theo cậu đạt giữ thần vậy Không nghe là cậu nói đang mệt rồi sao Lỗ tai mày là lỗ tai cây hay gì mà không chịu nghe vậy Tuyết mai từ đâu đi tới Nghe con nụ cứ bám theo gọi cậu Khiến cô buông lời đai nghiến Con nụ cũng vì thế mà ngừng lại cúi đầu Dạ mợ ba con không dám Thế đặn thấy cô mới sực nhớ Hôm nay phải ngủ với cô Nên có chút ngần ngại quay sang cô Em tìm anh hả Điết mai ẻo là liếc xéo con nụ một cái sắc bén Rồi lại gần cậu nhỏ giọng Thấy bữa nay cậu về trễ quá Nên em cố tình chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm rồi đấy Cậu mau vô phòng ngồi nghỉ chút xíu Em đi pha lại cho ấm Rồi lấy quần áo cho cậu luôn nhen Thôi không cần phiền em đâu Để anh tự làm là được rồi Em ngoan về phòng đi, chút anh qua ngủ Bây giờ để anh vào thăm Mỹ An một chút cái đã Không được Nói rồi cô liền kéo cậu lại Đé sắt vào tay nói nhỏ hơn Chỉ đủ để cậu nghe, tránh việc con nụ sẽ học chuyện Cậu vào trong đi Em có chuyện muốn nói với cậu Nghe xong đảm bảo cậu sẽ bất ngờ ngay thôi Chuyện liên quan tới Mỹ An đó Cậu không tin thì tùy cậu Liên Mai đang nói Thì cánh cửa phòng Mỹ An lại được mở ra An nhìn hai người kể tay sát má Nên có hơi bất ngờ hỏi Anh mới về hả? Sao hai người lại ở trước cửa phòng em? Thế Đạt thấy An nét mặt không vui, nên bội đi tới đặt tay lên vai An. Sao em ra đây? Anh vừa mới về thôi, vừa định vô trong gặp em một chút thì mai tới. Hôm nay em sao rồi? Bé con này có quậy em nữa không? Em không sao, vẫn có chút ngén, nhưng mà cũng ăn được đôi chút rồi cậu. Cũng may là má có cho thầy sắc thuốc bổ cho em uống, vậy nên hôm nay em có dễ chịu hơn một chút. Ừ, Anh đi hoài nên không có ở cạnh em được Em đừng buồn gì anh rồi lại ảnh hưởng tới sức khỏe nha Cậu nói gì vậy Cậu đi làm để lo lắng cho mẹ con em Thì sao em lại buồn Cậu đừng nghĩ nhiều quá Thôi cậu cũng mệt rồi Cậu mau đi tắm rồi ăn cơm đi Nụ em xuống nấu nước giúp cậu Sau đó hâm nóng lại đồ ăn cho cậu luôn nghe Dạ con nghe rồi mở Để con đi liền Nghe đến đây tuyết mai mới không hài lòng lên tiếng Thôi khỏi đi Con nụ mày xuống dưới làm gì thì làm đi Chuyện của cậu đã có tao lo rồi Dạ nhưng mà mợ hai kêu con Mợ hai kêu là Tại không biết tao đã có chuẩn bị rồi Bây giờ tao nói lại mày không chịu nghe à Dạ nhưng mà Thôi im hết đi Con nụ mày xuống dưới đi Dạ cậu vậy con đi xuống Biết không thể gấp rút muốn tìm cậu Nói chuyện cho bằng được Nên con nụ đành đi xuống dưới Điết mai đợi con nụ đi khỏi mới chịu nói tiếp Vậy bây giờ cậu đi tắm luôn chưa Để em pha nước Đứng giữa hai người đàn bà của mình Thế đạt khó xử nhìn sang Mỹ An Rồi lại tuyết mai Cuối cùng Mỹ An cũng là người hiểu chuyện Cô không muốn cậu khó xử nên bèn lên tiếng Thôi thì em cũng đang bụng mang dạ chửa Không tiện cho lắm Nên cậu để mai hầu hạ cậu tắm rửa ăn uống nha Không còn gì nữa thì em vào trong đây Cậu nghỉ ngơi sớm đi Nói xong Mỹ An cũng trở vào trong sự kéo gửa lại Cơ hội đã tới nên tuyết mai không thể không chớp lấy Cậu vào trong đi ừ. Một lúc sau Tuyết Mai đã hầu hạ Thế Đạt ăn uống tắm rửa xong xuôi. Thế Đạt vừa ngồi xuống đó là Mai đã đi tới ngồi sát bên. Cậu à, thật ra em có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Sao hôm nay ai cũng nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh vậy? Bây giờ anh ở đây rồi đó, có chuyện gì thì em mau nói đi. Cậu Đạt, thật ra em cũng không muốn giấu gì cậu đâu. Nhưng mà tại chuyện có liên quan tới Mỹ An. Em cũng biết cậu luôn quan tâm tới Mỹ An, vậy nên em mới không dám nói. Nhưng mà hôm nay em lại vô tình thấy chuyện này xảy ra tại nhà mình nên em mới bảo gan nói với cậu cho cậu bất gian tại trận thôi. Bắt gian tại trận? Em nói vậy là có ý gì? Thế đạn không hiểu nổi những gì Tuyết Mai đang nói nên hỏi lại. Mai biết Mỹ An là điểm yếu hiện tại của cậu lại trùng hợp An lại có thai ngay vào lúc này nên càng tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của cô hơn. Chuyện là hôm em về thăm nhà em có nghe mọi người xôn xao nhắc lại chuyện của Mỹ An Trước khi lấy cậu Có một đêm An có qua lại với một thanh niên Mà nghe đâu là ngay cái đêm mà cậu với An gặp nhau đó Em cũng bán tín bán nghi Nên hỏi tới thì biết là Là Là cái gì em nói ra luôn đi Chuyện là thế nào Dạ cậu bình tĩnh một chút đi Chuyện là Là cậu thanh niên kia lại trùng hợp là nam bạn của cậu Vậy nên em mới khó nói Nam Cậu tự hỏi rồi lặp lại cái tên đó một lần nữa Cố lục lại trí nhớ ngày hôm đó Cậu mới thoáng nghĩ ra Chẳng phải đêm đó Nam cũng có mặt trong chầu nhậu đó sao? Lúc cậu bỏ đi, cậu còn nhớ ai cũng đã ngồi lại nhậu tiếp mà. Sao lại có chuyện đêm đó Nam với An gặp nhau cho được? Mai, em có nghe nhầm không? Có thể nào ai đó đặt điều nói bậy không? Đêm đó anh với em ra khỏi quán, thì Nam vẫn còn ở trong đó không có đi theo. Vậy thì sao có chuyện họ gặp nhau được? Vậy là cậu không biết rồi. Đêm đó sau khi chúng ta đi, thì Nam cũng đã đi theo. Cậu không tin thì thử hỏi hết lại bạn của mình Ngày hôm đó đi Em còn nghe mọi người nói Đêm đó có thấy Nam vào tròi của Mỹ An nữa Nhưng sau đó không biết sao lại đi ra Rồi sau đó là An Giúp cậu lên được con mương ruộng đó Chuyện này em nghi ngờ quá Em nghĩ mãi cũng không thể tin An từ đâu lại biết cậu xỉn rồi té ngoài mương Để An ra cứu giúp chú Thật quá là vô lý mà đúng không cậu Ban đầu cậu cũng không nghĩ gì nhiều về việc này Nhưng sau ngày mai nói xong Cậu lại đắn đo nghi kỹ Em còn nghe được gì nữa không Em còn nghe họ vẫn qua lại thường xuyên Tới nỗi an về đây làm vợ cậu Mà vẫn hay lén đi gặp cậu nam gì đó nữa Em Sao lại ngập ngừng Mau nói tiếp đi chứ Chiều nay em lại vô tình thấy được Có một thanh niên làng vàng ở cổng nhà Sau đó hắn ta còn gọi Mỹ An để nói chuyện gì đó thần bí lắm Em đứng ở xa nên có muốn nghe cũng không nghe được Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi Mỹ An cô ấy không phải là người như vậy đâu Em cũng không dám khẳng định chuyện gì hết Nên mới nói với cậu mà Nhưng mà thật sự em đã theo dõi Mỹ An vài lần rồi Đúng thật Cứ lâu lâu An sẽ đi gặp Nam một lần Hôm nay tên kia đến tận đây để tìm Chắc có lẽ là có chuyện quan trọng gì cần nói rồi Nếu cậu muốn xác minh chuyện này Hay là cậu đi theo họ xem sao Đi làm cả ngày đã mệt Bây giờ mới ngồi nghĩ được một lát Đã nghe được tin tức không mấy hay ho Khiến cậu nổi đóa Cậu không nói không rằng đứng phát dậy rồi ra cửa Tuyết Mai hoàng hồn sợ hỏng việc Nên vội chạy theo kéo tay cậu Cậu đi đâu vậy Anh phải hỏi Mỹ An cho ra lẽ chuyện này mới được Cậu bình tĩnh lại đã Nếu An nó có làm thì liệu cậu hỏi thẳng nó Nó có thật với cậu không Cậu bình tĩnh một chút nghe em nói đi được không Nói cái gì nữa Em mau buông ra để anh đi qua đó Cậu nghe em nói đi Chuyện đâu còn có đó Uống hồ bây giờ An đang có thai nữa Cậu quên rồi sao Mai vừa nói xong thì bỗng dưng cả hai đều khượng lại Mai nhìn cậu Đạt bằng đôi mắt trợn tròn kinh ngạc rồi nói tiếp Cái thai Trước đó cậu và An lấy nhau cũng đã lâu Mà không có tin thức gì Bây giờ An lại đột nhiên có thai Lại còn có tên đàn ông kia đến tận cửa Không lẽ không lẽ Em im đi Cậu Đạt Cậu nghe em đừng đi qua đó Nếu cậu muốn biết sự thật thì bây giờ qua đó chỉ thêm bứt dây động rừng thôi Nghe em Hay là tối nay mình nghe ngóng xem Mỹ An có thật sự đi gặp hắn ta không Nếu không thì chứng tỏ em sai Còn nếu có thì xem như cậu cũng nhìn rõ Được ra bộ mặt của một con người rồi Thế đạt bức xúc tới nỗi Mặt cũng đỏ ao Đôi mắt cũng rực lên tia phẫn nộ cực độ Cậu yêu thương An như vậy Bây giờ lại nghe thêm vài lời đà kích từ Mai Khiến cậu mù mờ tin vào đó răm rắp Được Nếu đã vậy thì anh muốn xem thử Lời em nói và sự tin tưởng anh dành cho Mỹ An Cái nào là đúng đắn Ở bên kia Dưới ánh đèn dầu màu vàng le lói Gặp ngay đúng lúc ông Khải không có ở nhà Thục Duyên sang phòng bà Khải đấm lưng xoa bóp cho bà một lúc lâu sau mới nói chuyện. Má biết hôm nay nhà mình có chuyện gì không má? Có chuyện gì mà con hỏi má vậy? Hồi lúc chiều con nghe em Mai nói, bắt gặp em An nói chuyện với một người đàn ông ở ngoài cổng đó má. Bà Khải nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Thục Duyên rồi hỏi. Đàn ông? Sao lại có đàn ông kiếm nó? Con này nó muốn chết rồi hay sao vậy hả? Dạ thì bởi vậy con mới nghi ngờ có chuyện gì đó không hay đó má. Con nghe chuyện gì? Thôi con không dám nói bậy chuyện của người ta đâu má. Cái con này, bữa nay bày đặt thần bí với má nữa hả? Có chuyện gì thì nói má nghe coi. Sao lại có đàn ông kiếm con An là sao? Thục Duyên ra vẻ thận trọng, nhìn trước ngó sau, rồi mới ngồi xuống gần bà nói nhỏ. Con nghe nói tên kia là nhân tình của An đó má. Cái gì? Bà Khải nghe xong liền trợn mắt hét lớn. Thục Duyên giật mình bèn gạt tay lên miệng bà rồi nhăn nhó. Trời ơi má, má la lên như vậy lỡ ai nghe được thì sao hả má? Chưa bày nói nó có nhân tình là sao, làm sao con biết? Con cũng nghe nói thôi mà má, nghe nói thôi mà con đã dám nói bậy rồi. Không sợ thằng Đạt nó nghe được nó la cho một trận à? Vậy cho nên con đâu dám nói cho ai nghe đâu má. Mà má biết không, tên đàn ông lúc chiều tới gặp Mỹ An con thấy lạ lắm. Nếu là người quen bình thường thì sao lại lén len lút lút như trộm vậy? Mà nghe đâu, ý, họ hẹn nhau đó má. Con nói cái gì mà lung tung lên hết vậy Duyên Con đừng có vì ghen tị vì nó đang có thai Nên đặt điều nói xấu nó nghen không Nghe vậy Thục Duyên lại thở dài Rồi cục mi buồn bã nói Má nghĩ con nhỏ mọi như vậy hả Má không tin vậy thì thôi Con không nói với má nữa Nếu sau này má biết cái thai kia không phải là máu mủ nhà này Thì má đừng trách con á, Sao không báo trước với má Bà Khải trợn tròn mắt nhìn Thục Duyên lần nữa Lúc nãy bà còn muốn ngó lơ cho qua Vì nghĩ Mỹ An có gan cũng không dám làm trái với lễ lẽ gia đạo. Nhưng mà khi nghe tới liên quan đến đứa bé, bà lại hốt hoảng. Ý còn nói, cái thai không phải là cổ thằng đa sao? Duyên nhìn bà rồi thận trọng gật đầu, nghĩ bà vẫn chưa chịu tin mình lắm, nên bèn ghé sát tay bà nói nhỏ một vài chuyện mà trước đó cô đã thông đồng trước với Tuyết Mai. Nghe xong, vẻ mặt bà khải liền thay đổi. Nó đã không còn vẻ ngạc nhiên như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một cơn giận dữ tam bảnh trời đất. Ở bìa rừng trúc, Đúng cành hài, đã có nam đứng lấp ló bên góc khuất, hồi hộp chờ đợi. Mỹ An đi trước cùng con nụ, con nụ lót nhót theo sau, cũng đang đi tới nơi hẹn. Mở ơi, hay là mình về đi mở, trời thanh tối vắng tanh như vậy, con sợ ma quá mở ơi. Con nụ tìm cớ khuyên cô quay về, vì nó sợ ai đó phát hiện sẽ không hay, chứ không phải nó sợ ban đêm tối mịch gì đó. Có gì đâu mà sợ, ma cỏ gì đây đâu mà em lo. Lúc trước tôi dám một mình ở ngoài ruộng suốt đêm để chăn vịt đó Không sao đâu Để tôi đi xem người muốn gặp tôi muốn nói gì với tôi cái đã Tôi cũng tò mò muốn biết Lúc trước cậu Đạt đã bị ai đó lừa gài bẫy như thế nào Ai mà lừa cậu Đạt vậy mợ Chút xíu nữa là em biết à Đợi gặp kẻ đó đi Là em hiểu tại sao tôi muốn đi gặp cho bằng được thôi Dạ vậy mình đi nhanh đi mợ Trời mà khuya mình về nhà không kịp Lỡ đâu cậu lại qua kiếm mợ Không có là mệt với cậu đó mợ Ừ đi nhanh mà cũng cẩn thận đó nha Hai chủ với tớ với cây đèn dầu nhỏ xíu dần di chuyển khéo léo qua con đường hẹp lại vắng tanh. Đi thêm một chút xíu thì cũng đã tới rừng chút như đã hẹn. Nhìn quanh không thấy Nam đâu, Mỹ An liền nhỏ giọng gọi quanh. Tôi tới rồi, anh gì đó mau ra đây đi. Nam ở trong nghe tiếng chân người đến, lại nghe thêm tiếng gọi mình nên bèn ló mặt ra gọi cô. Cô vào đây, đứng ở đó ai thấy được lại tưởng tôi với cô qua lại mập mờ thì lại mệt nữa. Tôi đi vô chồng mới gọi là mập mờ đó. Anh có gì thì nói ở đây luôn đi. Tôi không vô chỏng đâu. Chuyện này không có nói lớn được. Cô mau vào đây đi. Không, ở đây cũng đâu có ai mà anh sợ bị nghe lén. Tôi không vô đâu. Anh có gì thì nói đi. Thấy cô có vẻ cứng rắn không thể thuyết phục. Sợ lại trễ kế hoạch nên Nam thôi không kéo nèo nữa. Vậy cô đứng sát lại đây một chút thôi. Qua đây rồi tôi nói cho mà nghe. Còn nụ cứ thấy Nam có vẻ mặt gian xảo nên lại ngăn không cho cô qua. Mở đừng qua. Nếu anh ta không chịu nói thì thôi. Thôi đi mợ, mình về đi. Chứ đứng ở đây cũng không có được gì đâu. Nụ nói đúng. Thôi, mình về. Ấy, khoan đã. Vậy cô đứng đó đi rồi tôi nói luôn nè. Mỹ An và con nụ vừa dọa quay lưng đi thì Nam bẻn lên tiếng. Nghe cậu nói vậy An mới chịu quay lại rồi nói. Rồi, anh nói đi. Cô không chịu đi vào bên trong nên Nam đành bước ra. Cậu nhìn xung quanh như đang xem có ai không nhưng thật ra cậu đang mong chờ cái khác. Cô An à? thật ra tôi biết khá nhiều chuyện của chồng cô bởi vì tôi, tôi làm mà đôi con nãy giờ vô tình lại kéo thêm thời gian cho tuyết mai đưa thế đạt tới nàm lia mắt ra sau lưng cô thì thấy bóng đạt đang đi tới nên vội vã lao đến ôm chầm mỹ an khiến cô giật mình dãy ruộng an, tôi thật sự rất thương, rất nhớ cô khó khăn lắm mình mới hẹn nhau ra gặp được cô để cho tôi ôm cô một chút có được không đồ điên, anh đang làm cái gì vậy mau buông tôi ra Tôi với anh quen biết gì nhau chứ máu buông tôi ra nghe không Nụ cứu tôi mau kéo hắn ra đi nụ Tên biến thái này mau buông mở chủ tôi ra mau Không buông nó, tôi la lên bây giờ đó có nghe thấy không Mặc cho con nụ và cô có la hét cắn nhéo như thế nào Nam cũng quyết không chịu buông ra Không ở tôi thương An Tôi rất nhớ cô ấy Cho tôi gần cô ấy thêm chút nữa thôi Đừng ngăn cản tôi mà Biết bao lâu rồi chúng tôi không được gặp nhau Bây giờ mới gặp được chút xíu Xin đừng kia chia cách chúng tôi Tụi bây đang làm cái gì vậy hả? Thế Đạt nhìn thấy cảnh đôi co, cùng hai người nhân vật chính đang ôm ấp tỉnh tứ, nên đã nhào đến như một tia sét kéo tên Nam ra, đấm cho một cái rõ mạnh xịt máu mũi. Nam, thật sự là mày sao? Mày đang làm cái quái gì vậy? Mày dám qua lại với vợ tao, mày là đồ súc sinh, mày mau chết đi, mau chết đi con chó! Thế Đạt hùng hằng đến đỏ rực đôi mắt, lao đến vừa đấm vừa đá Nam không thương tiếc, Tuyết Mai thấy vậy liền kéo cậu ra, nhưng lại không được. Cậu ơi, dừng tay lại đi, có gì từ từ rồi nói, cậu đánh chết người lỡ không may đi tù thì sao hả cậu? Mỹ An lúc này bị cậu gạt ngang sang một bên, bây giờ mới định thần lại chạy đến kéo tay cậu. Dừng tay lại đi cậu, có gì từ từ nói, đừng đánh nữa cậu ơi, cố im đi. Cậu phất tay cô ra một phía, rồi không biết vô tình hay cố ý, mà cậu đã tát Mỹ An một cái rõ đau, đến nỗi mặt cô lệch sang một bên nóng rát. Mỡ hai! Thấy cô chào đảo suýt ngã, con nụ vội đưa tay đỡ lấy cô rồi khóc nấc. Cậu ơi! Cậu đừng đánh mỡ! Dù gì mỡ cũng đang mang thai mà cậu ơi! Con xin cậu, muốn rút giận hay trừng phạt thì cậu cứ đổ hết lên đầu con đi! Cậu đừng đánh mỡ mà cậu ơi! Thế đạt trong cơn điền tiết, không phân định được đúng sai, cậu chỉ tin những việc đã xảy ra trước mắt. Cho dù có ai đó đang giả vờ là mờ mắt cậu, cậu cũng không nhận ra. Bàn tay vừa tát vào mặt cô cũng đang nóng dần. Cậu biết vừa rồi mình đã nặng tay nên muốn chạm vào cô an ủi. Nhưng rồi suy nghĩ đó lại đứt đoạn. Không thành việc khi giọng nói đanh thép của bà Khải vọng lại từ phía sau. Giỏi lắm cái con tiện nhân. Mày dám ăn cây táo rào cây sung hả? Để tao coi lần này mày chối cãi đằng nào đây? Đằng sau mọi người là Thục Duyên đang dìu tay bà Khải đi tới. Đi theo tháp tùng hai người còn có cả một đám gia nhân Đang cầm đuốc sơ cao sáng trói Điết Mai nhìn Thục Duyên mỉm cười hài lòng Sau đó mới chào bà Khải Dạ má mới tới Mỹ An nhìn thế cục trước mắt Nhìn thấu hai kẻ địch của mình Mà hiểu hết mọi chuyện rồi thầm cười bất lực Thế Đạt thấy bà Khải thì lại hỏi Má tới đây làm gì vậy Còn làm gì Tới để coi cái đứa mà con nói thủy mị nết na Tuy con nhà nông Nhưng tính tình cương trực gì đó Bây giờ nó cắm sừng con ra sao Àn biết bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã như những suy diễn trong đầu mọi người mặc định sẵn rồi Thế nhưng cô cũng không thể yên lặng để vô cớ thừa nhận việc mình không có làm như vậy chứ Thưa má, chuyện không như má nói đâu con chỉ mới gặp hắn ta lúc chiều mà thôi Hắn nói có chuyện quan trọng muốn báo với con nên mới hẹn con ra đây Hắn nói tại hắn sợ cậu đạt phát hiện thì không hay nên mới không dám nói ở nhà mình Má ơi, con không có làm gì có lỗi với chồng mình hết thưa má Mày có nói nữa Mày đi hẹn hò với cái thằng danh này Chứ có chuyện bí mật gì cần nói Có chuyện gì bí mật mà sợ thằng Đạt biết Mày nói xảo Cũng phải nghĩ ra cái kịch bản nào kín đáo đi chứ Không nói nhiều nữa Bày đầu dẫn về nhà hết cho tao xử tội Dạ Thấy vải tên gia đình đang đi lại kéo người cô Thế Đạt bèn gạt tay họ ra rồi nói Ai cho tụi bay đụng vào người mợ hai Má Dù gì cô ấy cũng đang có thai Má để cô ấy tự đi được rồi, không cần phải lôi lôi kéo kéo vậy đâu má. Con còn nói nữa hả? Má còn đang nghĩ cái thai trong bụng nó có phải là của con không nữa kìa? Dẫn đi. Mỹ An lại bị dẫn đi thêm lần nữa. Lúc đi ngang qua cậu, cô còn nhìn cậu bằng con mắt căm hận rồi nói. Nếu đã không tin tôi, thì đừng dở giọng bênh vực. Nói rồi, tất cả đều theo chân bà Khải cùng hai con người miêu mô xào trá quay về nhà. ra nhà giữa nhà bá hộ đã được đốt đèn lên chiếu sáng hết mọi ngóc ngách ở chính diện bà Khải đang ngồi uy nghiêm trên ghế giữa hai bên còn có Thục Xuyên cùng Tuyết Mai đứng kế cận thế đạt thì ngồi ngang bà Khải trong khi Mỹ An con nụ và nam đang quỷ bên dưới mọi người gia nhân xung quanh bầu lấy hóng chuyện giữa đêm khuya mà An thấy bức bối vô cùng con An bây giờ tao cho mày cơ hội mau nói đi thằng kia là ai Còn nụ quỷ gần sát cô không ngừng khóc nấc. Cô thì khác, cô không làm gì sai, nên không có gì phải cuống quýt lên cả. Còn không biết hắn. Mày còn cứng miệng à? Mày không biết nó sao lại đi gặp nó? Vì hắn nói hắn biết chuyện Tuyết Mai đã gạt cậu đạt xa sao nên muốn nói với con để vạch mặt cô ta, nên con mới đi. Cái gì chứ? Cô rõ ràng là gian díu với hắn ta, bây giờ bị bắt tại trận thì đổ thừa cho tôi hả? Tuyết Mai bị nhắc tên thì vội vàng gay gắt, Đền Nam bây giờ thương tích đầy người, mặt mày máu me ghê gớm. Hắn quỷ mà ngả nghiêng không vững, bèn lên tiếng. Thưa bà, con và Mỹ An quen nhau đã lâu, lúc con biết cô ấy lấy cậu Đạt con rất buồn, nhưng con lại nghĩ cô ấy muốn lấy chồng giàu để nương nhờ tấm thân, thì con cũng không còn gì để nói. Miễn ra cô ấy hạnh phúc là con đã mãn nguyện rồi. Hôm nay muốn gặp mặt cô ấy là vì con nhớ cô ấy quá, nên mới làm liều như vậy. Xin bà và cậu Đạt có muốn trừng phạt Thì trừng phạt lên con là được. Xin đừng làm hại cô ấy. Dù gì cô ấy cũng đang có thai mà. Tên Nam không biết An đang có thai. Chỉ vì lúc nãy nghe nụ nói nên Nam mới biết mà thôi. Nghe Nam nói vậy, An mới giật mình hỏi lại. Anh là ai? Anh đang nói cái gì vậy hả? Tôi và anh quen nhau từ trước khi nào? Chẳng phải lúc chiều anh nói... Nếu cô không muốn nhận tôi thì tôi cũng miễn cưỡng cô nữa. Cô đừng nói gì thêm. Tôi đã hiểu rồi. Anh hiểu cái gì chứ? Anh... Thế Đạt ngồi chứng kiến, người nói qua kẻ nói lại mà nổi nóng đập bàn một cái rõ to Hai người nói đủ chưa? Nam, mày là ai? Mày là bạn tao? Mày ăn trúng gan hùm hay sao mà dám động vào vợ tao? Vừa nói, Thế Đạt vừa nhảy tới đấm đá liên tiếp vào Nam lần nữa Cậu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Nam từ ngay bây giờ Còn nộ thấy cô chịu oan khuất đến nỗi không thể giải thích được Nó bèn ngu giải nhận tội, chỉ mong cô thoát khỏi bể khổ lần này. Dạ con lại bà, con lại cậu, mọi chuyện là do con hết, tại có người muốn gặp mợ. Con không biết người ta mà con lại dám báo với mợ là có người cần gặp ngoài rừng trúc. Tại con hết nên mới có cớ sự này. Con xin bà, xin cậu hãy tin mợ hai, đừng hiểu lầm mợ hai mà tội nghiệp. Xin hai người cho mợ được đứng lên, mợ hai đang mang thai khó chịu lắm bà ơi. Mày còn dám ở đây, lên tiếng nữa sao cái con ở không biết phép tắc kia Chắc mày là đứa đồng phạm với nó Mày giúp nó đi tư tình với trai có đúng không Nghe bà khải luận tội con nụ Mỹ An liền sống chết cúi đầu Xin giải oan cho nó Không, không phải vậy đâu má Nụ nó không biết chuyện gì hết Má đừng nghi oan cho nó mà tội nghiệp Lỗi là ở con quá sơ suất Để người khác có cơ hội hãm hại mình Bây giờ con biết con có nói gì đi nữa Cũng không có ai chịu tin Nhưng trăm sai ngàn sai đều là con sai Em nụ không liên quan gì đến chuyện này hết xin má hãy nương tỉnh nó ở trong nhà này đã lâu mà suy xét bỏ qua cho nó suy xét bỏ qua mày nghĩ nhà này phạm lỗi là dễ dàng bỏ qua như vậy à đâu có dễ dàng như vậy cho mấy đứa khác nó lộng hành làm theo à tụi bay đầu con nụ nó dám cấu kết với người ngoài phá hoại nề nếp trong nhà thêm tội đồng lõa với chủ dám làm chuyện trái với luân thường đạo lý mau đem nó ra ngoài đánh chết cho tao mọi chuyện còn lại là do tao chịu Không, má đừng mà Em nụ không biết gì hết Em ấy không làm gì sai trái cả Còn xin má, con ở đây dập đầu cầu xin má mà Đừng có làm vậy với em nụ Mỹ An vừa khóc nức Vừa dập đầu sát đất Mà giữa trán cũng đã sướng máu Cô chỉ mong có thể van này Để cầu xin bà Khải tha cho con nụ Nó hoàn toàn vô tội Nó cũng là do cô rủ đi theo mà thôi Con nụ ở bên kia Nghe bà Khải nói vậy thì sợ lắm Nó cũng như cô Bắt đầu lại lục van xin bà Khải, mong nó có được con đường sống. Bà ơi con xin bà, mong bà tha cho con lần này, lần sau con sẽ không dám đâu bà ơi, mong bà tha cho con. Tụi bay đứng đó mà chết hết rồi hả? Tao đã nói là đem nó ra ngoài đánh chết, tụi bay có nghe không? Mấy gia đình trong nhà ai nấy cũng đều mến con nụ, vậy nên bà hạ lệnh, mặc dù không dám cãi, nhưng cũng không dám động tay chân. Đến khi bà nổi giận hết lớn, họ mới dám đi đến kéo con nổ ra ngoài. Mỹ An khóc thét, nếu tay con nổ không buồn. Nụ đúng mà, sao em lại khờ như vậy? tôi không sai thì ai sửa ép được tôi? Sao em lại nhận tội cái gì vậy chứ? Bây giờ làm sao đây? Đừng đi mà nụ, đừng đi mà. Con nổ cũng khóc khản tiếng, nó cũng níu lấy tay cô rồi mếu máu đến nghẹn hỏng. Con đi nhà mợ hai, mợ ở lại cẩn thận, tiệu nhân nó ám hại mợ đó. Con có chết cũng sẽ quay lại báo thủ này giúp mợ. Mợ yên tâm nha mợ hai. Và rồi đôi bàn tay đã buông lòng đối phương Còn nụ bị kéo đi mất Mỹ An cũng ngã gục xuống đất khóc không thành tiếng Thế đạt thấy cảnh đó liền đi đến Muốn đỡ lấy cô Nhưng lại bị cô gạt ngang Cậu mau tránh ra Tại sao cậu lại không giúp nó Tại sao vậy Nụ có làm gì sai Tại sao lại nhập vào nó Con kia Mày lại dám hỗn hào như vậy hả Duyên Còn mau qua đó vả mặt nó cho nó biết mùi đi Thục Duyên nghe bà gọi thì giật mình Duyên cũng muốn lao qua đó tát cô ta vài cái cho hả dạ lắm. Nhưng mà vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt thế đạt, nên cô đành từ chối. Dạ, chuyện này con không dám đâu má. Gì mà không dám? Con cứ qua đó làm theo lệnh má là được rồi. Con là dâu cả, con không làm thì ai làm? Dạ, nhưng mà... Chị cả không dám, thì cứ để con đi má. Bà Khải dù không ưa gì mai cả, nhưng bây giờ có người sai được còn đỡ hơn không? Mai đi qua đó. Cậu Đạt nhìn Mai như muốn bóp chết cô, khiến cô trùm chân. Thấy Mai chịu đứng yên thế Đạt mới nói, chuyện này là của con. Xử lý Mỹ An thế nào thì cũng nên do con xử, không ai được phép đụng vào cô ấy hết. Đạt, chuyện tới mức này mà con còn muốn bênh vực nó sao, còn tránh sang một bên cho má. Má, chuyện gì con cũng có thể nghe theo má, riêng chuyện này thì không được. Má không sen vào, thì để cho nó trèo lên đầu con ngồi luôn con mới chịu phải không? Bây giờ con có tránh ra cho má luận tội không? Không được, con không đi đâu hết. còn Được, má nói cho con biết. Cho dù con không để cho má đụng tới nó đi chẳng nữa, thì má cũng quyết không để nó ở lại cho nó bôi cho chết chấu lên cái danh dự nhà này đâu. Mỹ An nghe đến đó thì bỗng phá lên cười điên dại. Bốn dĩ con nộ chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng với cô. Nhưng nay nó cũng vì cô mà đến mạng cũng không còn Thì cô còn luyến tiếc cái căn nhà này làm gì nữa Các người không một ai tin tôi Không, là chưa một ai có một lần tin tưởng tôi Được, nếu hôm nay căn nhà này đã không còn chào đón con nữa Thì con cũng không cầu mong được sống ở đây Trước kia con muốn bước chân vào căn nhà này Là vì con muốn sống cùng người con yêu Cho dù có đau khổ đến đâu Con cũng nhịn, cũng chịu được hết Nhưng bây giờ thì khác Người con yêu không còn nữa Thì con còn cố ở đây để làm gì Con đi Cho dù con có mang tiếng dơ Con cũng không còn sợ nữa Quá mệt mỏi Ở nơi này Con đã quá mệt mỏi rồi Em đang nói cái gì vậy An Em gian diếu với hắn ta Anh còn chưa nói gì em Bây giờ em còn vô duyên nói móc trách ngược lại anh à Cậu chỉ là không nói Chứ trong lòng cậu cũng như họ thôi Cái bàn tay này là gì hả cậu? Bàn tay đó của cậu ban đầu nói muốn chở che cho tôi. Cuối cùng thì sao? Cậu cưới thêm hai người con gái khác nữa về đây. Cậu kêu tôi phải hiểu cho cậu. Được, bởi vì tôi thương cậu nên tôi hiểu. Và rồi sao? Cậu đã bao giờ hiểu cho tôi chưa? Cậu đã bao giờ biết tôi đã đau khổ thế nào khi mỗi đêm tách biệt là cậu lại... Ân cần kề vai kề má với những người khác không? Cứ mỗi tối giật mình dậy, thấy giường gối trống không? Tôi đã mệt mỏi thế nào không? Đối với tôi, thứ gì tôi cũng có thể san sẻ xớt chia được. Nhưng chỉ một thứ duy nhất, duy nhất tôi không chia sẻ được, chính là chồng mình. Cậu có hiểu hay là không? Mỹ An nói hết ra những uất ức mình đã phải chịu. Không, cô không chỉ nói mà là hét lên, cho thỏa hết cơn thịnh nộ trong lòng. Thế Đạt nghe xong cũng thấy lòng mình nhoi nhói Ngay bây giờ cậu không cần biết đúng sai phải trái thế nào, mà chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng để xoa dịu đi. Nhưng không, bà Khải như đã hiểu được cậu, bà cũng không dễ gì có được cơ hội mà tống khứ cô ra khỏi nhà này như vậy. Chính vì vậy, bà liền lớn giọng đánh thép rồi nói. Được. Đã như vậy thì mau mau mà cuốn gói ra khỏi nhà tao Tiền bạc vàng vòng mày phải để lại hết Duyên, con vô phòng nó quăng hết đồ đạc ra ngoài đi Tất cả của cái nhà này không được cho nó mang đi dù chỉ một xu <cười> Con sẽ không lấy bất kỳ thứ gì trong cái nhà này cả mà má đừng lo Đồ đạc con cũng không cần lấy đi để làm gì Con không cần gì hết Con chỉ xin được mang xác em nụ về nhà an táng Chỉ như vậy thôi là đủ quá rồi. Trong đêm đen kịch, lúc nãy gió còn dịu dàng như đang nâng niu vạn vật. Vậy mà bây giờ lại thổi mạnh tựa cuồng phong. Chắc là sắp có cơn bão nào ghé qua rồi, nên ông trời mới nổi giận như vậy. Không, có lẽ vì lòng người nguội lạnh, nên đến thiên nhiên cũng hóa hung tàn mới đúng. Trong khi Nam bị thế đạt đánh đuổi đi khỏi xứ, thì Mỹ An lại nhét nhác một tấm thân tàn Cùng giọt máu đang ngày một phát triển dần trong bụng mình. Đằng sau cô là một chiếc xe kéo, được tận ba người thay nhau kéo đi. Bên trên đó là thi thể, vẫn chưa hết hơi ấm, nhưng lại toàn thương tích bầm dập của con nụ. Nó đi rồi, người duy nhất vì cô mà không mảng đến tất cả, cuối cùng cũng bỏ cô đi rồi. Nực cười, thế gian này luôn hiện diện những câu chuyện nực cười như vậy đấy. Cô rời nhà bá hộ Mà trên người không có một tờ bạc dính túi Nhưng may thay Lại có ba bác hàng xóm chịu giúp đỡ Kéo thi thể con nụ về nhà giúp cô Họ còn lương thiện đến mức Không lấy dù chỉ một đồng cắt lẻ Khi cô về đến nhà Thì trời cũng đã tờ mờ sáng Nghe tiếng gõ cửa Bà Lan vừa ra tới nơi Thì hoàng hồn khi thấy con gái Mà đầu tóc rối bời Quần áo dơ sáy luộm thuộm đang đứng ngoài sân Trời ơi An Con làm sao vậy Má! Má cho con trôn cất em nụ ở sau nhà mình nha má! Ờ! Nẹ! An! An! Mỹ An vừa thều thảo nói được câu đó là cả người cũng đổ sập. Bà Lan hớt hải cầu cứu hàng xóm giúp đưa cô vào trong nhà. Cô phải đi bộ một quãng đường dài, thân thể lại đang mang thai, cộng với việc phải chịu một cú đả kích quá lớn khiến một người vốn kiên cường như cô cũng phải ngã quyểu. Mỹ An tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai hôm sau. Cô như một kẻ đang say Trong cơn mộng mị thì bị hiện thực kéo vực vậy Đôi mắt mở chừng Đôi tay níu chặt tấm mền cũ Nét mặt lại lạnh nhạt Nhưng không thoát khỏi nét kiên định sau khi tổn thương An, con tỉnh rồi Con làm má sợ quá Bà Lan vừa bưng một thau nước ấm Định vào lau mình cho cô Thì thấy cô đã mở mắt tỉnh lại Bà mừng rỡ đặt thau nước qua một bên Rồi ngồi bên cạnh Con thấy trong mình sao rồi Còn chỗ nào không khỏe không con em nụ đâu rồi má cô nhìn bà rồi hỏi một câu không liên quan bà Lan dù đã chôn cất con nụ đằng sau nhà như cô đã nói nhưng bà cũng chẳng biết con nụ là ai mà có thể khiến con gái mình đội xương đội gió kéo thi thể về trong đêm như vậy má nhờ người an táng nó ở đằng sau nhà rồi mà nó là ai vậy con sao con về nhà mà người ngộm lôi thôi như vậy đã có chuyện gì rồi phải không con chuyện này để nói sau đi má Bây giờ con muốn đi ra thăm em nụ trước đã Con chưa khỏe Trong người lại đang mang thai Có muốn đi đâu thì cũng đợi khỏe hẳn đã ừ, Để má ra sau nấu cho con chút cháo Lúc sáng định nấu mà sợ con chưa tỉnh Nên má đảnh thôi Bây giờ con tỉnh rồi thì chờ má một chút Má xuống nấu liền rồi đem vô cho con Lẹ lắm Con chịu khó nằm đó đợi má đi Không cần đâu má Con khỏe mà Không sao đâu Cái gì mà không sao Người gầy gò xanh sao thế kia thì sao lại không sao. Không biết cậu đã chăm vợ cái kiểu gì mà bầu bì lại yếu ớt không có tầm bổ gì hết. Má không cần biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà bây giờ con về nhà rồi cũng hay. Người ta không chăm sóc con thì để má chăm sóc con. Bình thường nếu nghe bà Lan nói vậy là cô sẽ chút hết uất ức ra thành nước mắt rồi mặc cho nó tuôn trào. Nhưng nay thì không. Lòng cô đã hóa đá. Cô gợ ngồi dậy, nắm tay bà Lan Chấn an bà rồi nói tiếp Má yên tâm đi Con sẽ không sao đâu Con sẽ vượt qua được chuyện này thôi Cảm ơn má đã không hỏi con đã xảy ra chuyện gì Khi nào được con sẽ tự kể cho má nghe nha má Con cũng đã lớn rồi Con làm gì chắc cũng có lý do riêng của con Con mệt rồi nên má sẽ không hỏi chuyện con gì đâu Con muốn thế nào thì tùy ở con Miễn sao con cảm thấy an vui là được rồi Con hiểu không Dạ má Hay là má giúp con nấu một chút cháo Bây giờ con ra với em nộ một chút Rồi con vô ăn nha má Thôi được rồi Con cứ liệu sức mà làm Đừng có cố gắng quá Hãy nhớ bây giờ con là sống cho hai người Chứ không phải một người nữa đâu đó Nghe bà Lan nói vậy Mỹ An đưa tay lên bụng mình sờ nắn Chỉ cầm sờ vào đó Là cô lại cảm nhận được một sự sống mãnh liệt Đang tượng hình trong đó Nghĩ như vậy Cô liền có thêm chút động lực để sống tiếp Bà Lan nói xong cũng đi xuống nấu cháo cho cô, Mỹ An cũng đi xuống giường rồi ra sau vườn. Bước chân cô nhẹ tanh như người cõi nào tiến dần ra phần mộ, được đắp đất sơ xài và không có một bài vị tên tuổi. Nhìn nấm đất được nhô lên cao mà lòng cô nặng chịu đi ít nhiều. Trời đêm qua, có lẽ đã mưa nên phần đất xung quanh có hơi nhão nhẹt. Mỹ An không quan tâm mà ngồi bệt xuống đó, bắt đầu tâm tình với người đối diện. Vậy là chúng ta đã được thoát khỏi chỗ đó rồi Em có thấy thoải mái không? Bây giờ ở nơi đây chỉ còn lại hai chúng ta Không chủ cả Không người trên kẻ dưới gì cả Chúng ta chỉ đơn giản là hai chị em Tuy không cùng dòng máu Nhưng lại thương nhau đến đứt ruột Nụ Em ở đó có đang nghe tôi nói không? Chắc là em vẫn còn đang ở quanh đây mà Đúng không? Từ nay tôi sẽ chăm lo ngược lại cho em Em không cần ngày nào cũng co so cuối người để hầu hạ kẻ khác nữa. Em thoát rồi. Em thoát vai nô mà cũng thoát trần luôn rồi. Tôi xin lỗi khi phải bất lực để người ta lấy đi hết cái tuổi hồn nhiên, hạnh phúc mà đáng lý ra em phải có. Tôi xin lỗi em. Ngàn lần tôi xin lỗi em nụ ơi. Ở nhà bá hổ, Thế Đạt vẫn dừng dưng ngày đi làm đêm về ngủ riêng ở một phòng. Đã qua hơn một tháng kể từ ngày Mỹ An rời đi Cậu nói trong người không khỏe Nên không muốn ngủ cùng ai Tối nay cậu vẫn như thường lệ Đứng chầm ngâm nhìn trời đêm Thông qua cửa sổ trong phòng Hai tay chắp ra sau Mà nét mặt trầm tư lung lắm Nhớ ngày hôm đó Con nụ muốn gặp cậu để nói một chuyện riêng gì đó Cậu cũng biết cái tính ăn ngay nói thẳng của nó Biết nó chắc chắn phải có chuyện gì đó Quan trọng lắm Nó mới gấp rút gọi cậu đi như vậy Chứ ngày thường đến gần cậu Gọi cậu ăn cơm mà nó còn rụt rè Không dám lên tiếng nữa cơ mà Vì vậy sau cuộc nói chuyện với Tuyết Mai Vào tối hôm đó Cậu đã lén đến gặp con nụ cho bằng được Những lời Tuyết Mai nói về Mỹ An Khiến cậu tức giận Nhưng nghĩ kỹ thì nó lại vô lý Và không có gì để thuyết phục được mình Khi con nụ vừa trong phòng Mỹ An bước ra Cậu Đạt cũng vừa hay đi tới đó Nó cũng thấy cậu mà mắt sáng rỡ Cậu ngoắc tay ra hiệu cho nó ra sau nhà Rồi bắt đầu nghe nó luyên thuyên Nói hết những việc nó đang canh cánh Thế Đạt đứng lặng thinh Nghe nó tưởng thuật lại tất cả những việc Mà nó đã chứng kiến và Mỹ An đã chịu Từ việc Tuyết Mai không ngừng kiếm chuyện Cho đến tính khí ta đây của Tuyết Mai như thế nào Cũng được con nụ nói rõ ra hết từng chi tiết Còn một điều cậu luôn để tâm đến Thông qua lời con nụ Đó là Thục Xuyên Con người Thục Xuyên theo cậu thấy là một người hiền lương Ít nói lại không thích tranh giành Nhưng không ngờ lại dám to gan Đó cấu kết với Tuyết Mai làm nhiều chuyện sẳng quấy. Vì con nụ nó không nghe được hai người đã nói những gì, nhưng sự việc lại quá trùng hợp với thời điểm phát hiện ra chuyện của Nam và An. Vì vậy, sau tất cả sự việc xảy ra đêm nào, cậu cũng một mình tự suy ngẫm và tìm cách đưa sự thật ra ánh sáng trả lại công bằng cho Mỹ An. Chỉ là trước mắt, đành để Mỹ An phải chịu ấm ức một chút rồi. Đang suy nghĩ mông lung, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Thế đã thu lại nét trầm ngâm lúc nãy rồi đi ra. Đúng là não không nghĩ thì mắt không thấy. Vừa nãy còn đang nghĩ tới tuyết mai thì lại gặp cô ta ngay lập tức. Cậu chưa ngủ hả cậu? Chưa. Em qua đây làm gì? Khuya rồi sao không ngủ đi? Em cũng không ngủ được nên muốn qua đây xem cậu thế nào. Mấy hôm nay em không thấy cậu sang phòng nên em hơi lo. Anh không sao. Em đi về ngủ đi. Mấy hôm nay công việc hơi nhiều nên anh muốn một mình thôi. Vậy mà em còn tưởng cậu vẫn còn tức giận việc phản bội của Mỹ An nên mới u buồn không vui vậy chứ. Đáng lẽ ra cậu không muốn nói gì hết, vì chưa có dịp, cũng chưa có cớ để bắt tội cô, nhưng sẵn dịp cô nhắc tới nên cậu cũng tính tới luôn. Anh quên mất, ngày mai anh định đi thăm một người bạn, em có muốn đi với anh không? Tuyết Mai được cậu rủ đi chơi là đã mừng hớn hở trong bụng rồi, nên không suy nghĩ nhiều bèn gật đầu ngay. Dạ được, nếu ngày mai má cho em đi thì em sẽ đi theo cậu, cũng lâu lắm rồi em không được ra ngoài. Ngày mai để anh nói với má là được rồi Còn bây giờ thì em mau về phòng ngủ đi Dạ vậy cậu ngủ sớm đi Ngày mai em sẽ dậy sớm ừ. Tuyết Mai chẳng mảy may Nghi ngờ gì cả Cô đồng ý rồi quay về phòng mình ngay Để lại một mình Thế Đạt đang có tâm cơ sâu rộng Không ai có thể đoán được Anh đang tính toán chuyện gì Mai Đây là do em ép tôi Sáng hôm sau như đã nói Thế Đạt nói qua loa với bà Khải vài tiếng Rồi đưa Tuyết Mai Đi gặp một người đặc biệt do cậu đã sắp xếp từ trước Bà Khải mới đầu không cho Mai đi Nhưng Thế Đạt nhất quyết muốn đưa đi Nên Khải cũng bất lực Trên đường đi, quang cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ Cô nghĩ thầm có lẽ cậu sẽ đưa cô đi chơi Ở một nơi nào đó mới mẻ Nên háo hức lắm Vốn tính hiếu kỳ Nên cô không thể ngồi yên Để chờ đợi trên một quãng đường dài như vậy Cậu đưa em đi đâu vậy Thế Đạt không muốn để sơ sẩy điều gì Khiến cô nghi ngờ Nên bè nhìn cô rồi nhoèn cười Anh đã nói là đưa em đi gặp một người rồi mà Cậu làm em tò mò quá Bạn cậu ở thôn nào mà đi chơi xa quá vậy à Không xa đâu Cũng sắp tới rồi Ở phía trước đấy thôi Dạ cậu Tuyết mai nôn nào và trông chờ vào cuộc vui chơi Ngày hôm nay ra sao Thì thế Đạt lại đang nóng lòng muốn biết sự thật bấy nhiêu Ngôi làng phía trước cách nhà bá hộ hơn hai làng rộng lớn Thú thật đây cũng là lần đầu tiên Cậu đặt chân đến đây Chỉ vì người cần đưa cô đi gặp Đã bị cậu đuổi đi Đến đây nên cậu buộc phải đi theo Lúc sau Chiếc xe hơi trang trọng bậc nhất Thời bấy giờ cũng đã dừng lại trước một quán ăn khá trịnh trọng Thế Đạt bước xuống xe Mai thấy vậy cũng bước xuống theo Cả hai vừa bước vào trong thì cậu nói Em vào bên trong trước đi Anh đặt bàn số 4 bên dãy phải Người bạn này của anh hơi khó tính Nên anh đi xuống nhà bếp dặn dò một chút đã Dạ, vậy em vô đó chờ cậu Ừ, đi đi Thế Đạt nói xong là đi vòng xuống nhà bếp luôn Tuyết Mai nhìn không cảnh quán rạch sẽ, thoáng mát lại rộng rãi, nhưng có điều không có khách nào lại đến khiến cô cũng thấy sai. Nhưng đây là cuộc hẹn đầu tiên của cô và Thế Đạt, nên cô cũng không muốn bận tâm đến tiểu tiết gì cả. Ngồi ở đó đợi cậu cũng khá lâu mà vẫn không thấy cậu trở lại. Đang nóng lòng để đi tìm cậu thì một bóng dáng của cố nhân quen thuộc bỗng từ đâu đi tới trước mặt rồi nói nhanh. Cô mau ra đằng sau quán, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tuyết Mai nhìn người đàn ông kia mà e sợ đến xanh hết cả mặt. Cô vốn không muốn đi theo hắn nhưng lại sợ hắn ở đây đôi co để Thế Đạt biết thì không hay nên liền rào trước ngó sau thấy không có ai mới vội vã đi theo. Cả hai đi như bay ra phía sau quán ăn chọn một góc khuất đáng tin cậy cô mới gay gắt hỏi hắn Anh đi đâu ở đây vậy? Sao lại biết tôi ở đây? Gã đàn ông kia không ai khác chính là Nam. Nam bị Thế Đạt đuổi ra khỏi làng kể từ đêm đó khiến hắn phải bơ vơ vất vườn ở cái làng lạ lẫm này. Cô không cần biết điều đó Cô chỉ cần biết tôi tìm được cô thật không dễ dàng gì cả Nhưng mà anh muốn gặp tôi để làm gì Còn làm gì nữa Tôi bị đuổi tới đây một thân một mình không nơi nương tựa Là do ai mà ra Tôi đã không còn đường thoát nữa rồi Với cái tính của thế đạt á Tôi chắc chắn nó không chịu bỏ qua đâu Cô mau mau giúp tôi đi Xem như tôi xin cô đó tuyết mai Anh đang nói chuyện gì lạ vậy Sao lại bảo tôi giúp Giúp là giúp chuyện gì Làm sao mà tôi giúp anh được chứ Được, được mà Chỉ cần cô nói ra hết sự thật với Thế Đạt là cậu ấy sẽ không truy cứu tôi nữa. Xem như tôi cầu xin cô, hãy giúp tôi một lần nữa đi có được không cô Mai? Nam vừa nói, gương mặt cũng ỉu xìu khẩn khoản xin cô giúp. Tuyết Mai lại thái độ khác hẳn, cô trở nên canh kiểu và nói chuyện như mình là kẻ không liên quan. Tôi không hiểu anh đang nói gì hết, tôi đang có việc ở bên trong nên không rảnh ở đây đôi co với anh nữa. Đi đi và đừng làm phiền tôi. Tuyết Mai bỏ mặc Nam rồi đi thẳng về lối cũ. Khi vừa sắp ra khỏi chỗ nam thì liền bị hắn ta kéo lại. Là cô tạo ra hết mọi chuyện thì sao tôi phải chịu thay cô chứ? Bây giờ tôi cho cô một cơ hội. Một là nói ra hết sự thật và minh oan cho tôi còn không thì đừng trách tôi tại sao vô tình tàn nhẫn. Cô có tin tôi giúp cô đạt được những thứ cô muốn nhưng cũng có thể đạp đổ hết những chuyện đó khiến cô chỉ còn tay không không. Anh đang uy hiếp tôi đó hả? Nhưng có đúng là đang uy hiếp thì cũng vô dụng thôi. Anh nghĩ cậu đạt sẽ tin một thằng bạn tôi đã dám gian díu với mợ mình hay là sẽ tin tôi anh mau chấp nhận số phận cứ yên ổn mà ở đây tu tỉnh đi nếu còn làm phiền tôi thì cứ thử xem tôi sẽ đối với anh như thế nào biết mai cô đừng đạp đổ giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi <cười> hết giới hạn chịu đựng thì anh sẽ làm gì tôi sẽ giết tôi à không giết cô rồi thì còn ai để rửa oan cho tôi tôi chỉ cần vạch mặt cô trước nhà bá hộ là được rồi vạch mặt tôi tôi đã nói rồi giữa anh và tôi thì nhà bá hộ sẽ tin ai đây Anh đừng mơ mộng minh oan cho mình nữa. Thôi thì cứ ngoan ngoãn mà ở đây đi cho xong. Đừng phiền tôi nữa. Nói rồi Tuyết Mai lại óng hẹo rồi bước đi. Được vài bước thì Nam ở phía sau bóng nói lớn. Là cô sắp xếp kêu tôi, bày kế hoạch cho cô được gặp bà bá hộ. Sau đó lại bày cho cô được gặp Thế Đạt để kể khổ. Rõ ràng là đêm đó tôi và cô đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ. Xong cô vì lợi ích riêng mà lợi dụng chuyện đó để ép tôi phải làm theo ý cô để bù đắp. Những tưởng tư khiến cô được vào nhà bá hộ là xong chuyện Không ngờ cô lại có lòng tham vô đáy khi muốn tống cổ cô An ra khỏi nhà cho đỡ chướng mắt. Cô An không hề biết tôi, nhưng vì nghe tôi nói sẽ nói bí mật đêm đó cho cô ấy biết, nên cô ấy mới chịu đi ra gặp tôi. Cô ấy chỉ muốn có thêm chứng cứ để vạch mặt cô, để nhà bá hộ đã biết cô lợi dụng nhà bá hộ như thế nào. Nhưng cuối cùng lại thành ra cô tự làm hại chính mình. Tội ác mà cô làm thì tại sao tôi phải gánh chịu? Ngày hôm nay, nếu cô đã tuyệt tình như vậy, Thì tôi sẽ tự mình đi nói với Thế Đạt hết tất cả Để xem cậu ấy có chịu tin tôi không Ơ nè Nam hùng hổ bỏ đi vào trong khiến Mai hoảng sợ Cô không cần biết cậu Đạt có chịu tin lời hắn hay không Nhưng nếu cậu Đạt mà nghe thấy chuyện này Thì chắc chắn cậu sẽ nghi kỵ mình Hoặc sẽ động lòng rồi đưa Mỹ An về nhà Cô sẽ không để điều đó xảy ra Nhất định không thể Cô chạy đến kéo tay Nam rồi gần giọng Anh bị điên rồi Anh mau dừng ngay những chuyện điên rồ này lại cho tôi Không lẽ anh quên rằng anh đã nợ tôi những gì sao? Cô im đi. Cô đừng luôn miệng nhắc tới chuyện đó. Không phải vì cô đêm đó cứ kiếm cớ đưa Thế Đạt đi sao? Nếu lần đó Thế Đạt không tức thời mà bỏ đi thì liệu cô có rơi vào tay tôi không? Suy đi nghĩ lại thì đều do cô tự làm tự chịu thôi. Còn gái nhà lành thì ai lại đi quyến rũ một người đàn ông say xỉn? Đây là do cô tham phú quý nên muốn gài bẫy Thế Đạt thôi. Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra. Anh im đi. Nếu anh biết vậy thì tôi cũng nói cho anh biết. Nếu hôm đó anh không xuất hiện phá hết kế hoạch của tôi, thì liệu tôi có cần mà bắt anh phải làm một mớ chuyện như hôm nay không? Đêm đó không có anh, thì liệu cậu Đạt có gặp Mỹ An rồi cưới nó không? Mọi chuyện đều là tại anh, tại anh hết, bây giờ anh còn dám nói hả? Cuối cùng, cô cũng chịu nói ra hết rồi. Anh nói vậy là sao? Viết mài trúng kế của Nam, trong cơn tức tối đã không giữ được miệng, rồi nói ra hết những việc làm sai trái của mình. Sau khi nói xong, thái độ của Nam lại trùng xuống, khiến cô thấy lạ thì hỏi lại. Bây giờ phía lối dẫn nhỏ từ nhà hàng ra chỗ hai người. Bà Khải, Thục Duyên và cả Thế Đạt đang đi ra tới. Tuyết Mai thấy vậy mà buồn rủn tay chân. Mồ hôi cũng tuôn ra lạnh toát. Cô không đứng dề ra cùng tên nam nữa mà chạy lại chỗ Thế Đạt nắm tay khẩn khoản. Cậu Đạt, sao cậu không ở chồng chờ em mà ra đây? Thế Đạt gạt tay cô ra khỏi người mình rồi nhách mép. Em đã bao giờ nghe câu, gậy ông, đập lưng ông chưa Tuyết Mai. Nói xong câu đó, là cậu cũng bước đi qua khỏi cô. Màn kịch ngày hôm nay là do cậu đã suy nghĩ thấu đáo, rồi vượt bao nhiêu chặng đường để tìm cho ra tên nam. Cậu muốn hắn phải nói ra sự thật, nhưng mới đầu hắn không chịu khai ra nửa lời, nhưng hồi sau, cậu nói chỉ cần hé lộ ra chân tướng thì cậu sẽ cho hắn quay về làng phụng dưỡng mẹ cha. Lúc đó hắn mới động lòng chắc ẩn, rồi gật đầu đồng ý theo cậu tất. Bà Khải đã không ưa gì Tuyết Mai, ấy vậy mà thêm vụ việc này nữa. Khiến bà càng không để cô vào mắt, bà liếc một đường sắc lẹm vào hai con người đầy tội lỗi rồi ngắn gọn nói Vô chồng ta nói chuyện với hai đứa bay, đừng ở đây một hồi, chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ. Thục Duyên dắt tay bà Khải đi vào trong mà không dám nhìn Tuyết Mai. Lúc bà Khải nghe được những chuyện lúc nãy tên Nam nói là đã tức giận đến nghiến răng rồi. Lần này e là Tuyết Mai sẽ lành ít giữ nhiều, chỉ hy vọng Mai sẽ không nói ra cô là đồng miêu. chứ nếu không có lẽ cô cũng sẽ không được yên thân. Cả quán ăn hôm nay đã được cậu Đạt bao trọn vậy nên bà Khải sẽ xử trí mọi chuyện tại đây luôn, chứ không cần phải quay về nhà cho xa xôi mệt mỏi. Còn Mai, tao cho mày một cơ hội nói rõ mọi chuyện cho tao nghe, tao muốn nghe hết sự thật từ cái miệng của mày. Nói tao nghe coi, thằng Đạt con trai tao là do con An nó lừa như mày từng mách với tao, hay là do chính mày? Hứ? Hmm? mày hiện giờ đang quỷ thộp xuống dưới đất, Mặt mày giàn rộn nước mắt liên tục dập đầu run dày. Dạ má, con không có, con không biết gì hết đâu á má. Mày không nói hả? Mày còn nát cứng miệng thì để người khác nói. Nam, mày nói lại cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Dạ bẩm bà, thật ra đêm đó là mợ mai đây, muốn dụ dỗ câu dẫn cậu Đạt nên đã một mình tới quán rượu chỗ tụi con đang hàn huyên Sau đó có một vài lời thách thức của tụi con... Vì cứ tưởng Mở Mai là gái bán hoa, cậu đạt hôm đó say lùng lắm nên cũng bị lời dưới quẩy của tụi con làm cho mất kiểm soát, cậu ấy liền đưa Mở Mai đi khỏi. Đến một con đường vắng ngược lối về nhà bá hộ, cậu đạt bỗng kêu ngừng xe lại. Sau đó con thấy cậu đúng là có ý định đó với Mở Mai, nhưng không biết thế nào mà ngay lập tức cậu đạt tỉnh lại rồi dừng ngay việc đó. Sau khi cậu bỏ đi, con mới nổi lên thú tính nên mới để xảy ra chuyện xấu hổ. Sau chuyện đêm đó, không bao lâu sau thì cậu đạt cưới Mở An. Lúc đó mợ mai lại tìm đến con để bày cách khiến mợ được cậu đạt công nhận rồi cưới về nhà. Còn chuyện... Anh im đi, đừng nói nữa. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Anh còn muốn đổ oan hại tôi tới bao giờ? Tôi có làm gì nên tội với anh đâu cơ chứ? Nếu em còn chối cãi những chuyện này thì tôi cũng có cách đưa em ra ánh sáng. Mới đầu tôi thấy em cũng hiền dịu nét na tính tình lại yếu đuối mỏng manh nên tôi thương tình. Dù gì năm xưa cũng chỉ có em mới kể cận tôi thôi. Nhưng sau khi Mỹ An đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi ông trời cũng thương tình cho tôi được gặp một số người mà tôi cần phải gặp. Nam là một trong số đó thôi. Tôi vốn muốn cho em một cơ hội để cuối cùng em cảnh tình. Nhưng không, em đã đánh mất cơ hội đó rồi. Nếu bây giờ tôi nói tôi có nhân chứng cho những chuyện này thì sao? Thế Đạt nói một lèo từ những chứng cớ mà cậu điều tra ra được. Hóa ra vẫn còn một người đã góp phần quan trọng từ bao giờ Nên cậu mới được thuận lợi tìm ra chân tướng như vậy Không đâu cậu Em không có làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy đâu Dù gì An cũng là bạn thân của em kia mà Làm sao có thể Mai nói dối Tất cả là do Mai làm ra hết Vậy mà còn ở đây dám vỗ ngực Nói mình là bạn thân của An sao Giọng nói trong chèo lành lót của tươi Từ ngoài cửa vọng vào Khiến ai cũng phải ngoái nhìn nó Mai thấy tươi đi vào trong Rồi nói mấy lời sẳng bậy khiến cô gắt gỏng Tươi đi đâu đây Tôi biết cái gì mà nói bậy như vậy chứ. Sao không? Hôm đó Mai về thăm nhà, tôi hay tìm nên định sang nhà tìm Mai nói chuyện chơi. Nhưng lúc tôi tới thì thấy Mai đang vội vã hấp cấp đi đầu đó. Tò mò nên đi theo xem thôi. Không ngờ lại thấy Mai càng đi càng xa, cuối cùng lại rẽ vào một căn nhà xa lạ, chính là nhà của hắn ta. Rồi Mai nghĩ xem, tôi đã nghe được những gì. Không, không phải như vậy đâu, không phải tôi làm, không... Thế Đạt bỗng không đứng đó nữa mà đi ra phía cửa. Lát sau cậu quay vào, còn dịu dàng dìu tay một người vào trong khiến bà Khải thực duyên phải tròn mắt nhìn. Mỹ An! Tuyết Mai đang bị mọi người, mọi chuyện ép đến đường cùng. Bây giờ thấy Mỹ An được thế đạt tay trong tay như thế thì như phát điên đứng phát dậy lao đến muốn nắm lấy Mỹ An. Lại là mày! Chắc chắn là mày muốn dở trò đúng không? Chính là mày! Tao sẽ giết chết mày! Mày! Cô đã điên đủ chưa? Đạt! Sao con An lại ở đây? Còn cái tươi này ở đâu ra nữa vậy con? Rốt cuộc con còn muốn đưa ai tới nữa vậy? Mỹ An biết bà Khải đang không hiểu mục đích xuất hiện của cô nên cô cười mỉm rồi nói khẽ Dạ thưa má, con cũng như má được cậu Đạt đưa đến đây để chứng kiến sự thật. Mai, thật ra những tội ác của cô tôi đã được nghe qua từ con nụ. Nó là một người nhất mực trung thành với Mỹ An. Những lời nói đều là trước khi sự việc san diếu của Mỹ An xảy ra sau khi nó chết rồi Tôi mới bình tâm nghĩ lại, cô đúng là một con rắn độc, cô bé hiền hậu hoạt bát năm xưa, nay đã tiến thoái thành một con rắn hổ mang chết người. Sao cô lại có thể đối xử với bạn thân của mình như vậy, vì mục tiêu mà không từ thủ đoạn hại người? bản thân? Bạn thân thì sao? Bạn thân thì có thể cướp đi thứ mà đối phương ngày đêm mong nhớ sao? Cậu Đạt, rõ ràng là em gặp cậu trước, em thương cậu trước, thì sao cậu lại chọn Mỹ An? Tại sao lại để tâm hồn bé bỏng của em Phải hóa thành ác quỷ như vậy Là tại các người Tại các người ép tôi Tất cả là tại các người Tất cả là tại các người Cuối cùng thì cô cũng đã chịu nhận lỗi rồi Cô làm tôi quá thất vọng rồi Thật không thể tin Một người diện mạo cũng xinh đẹp như cô Mà lại làm ra được những chuyện đó Bà Khải ở đối diện Nghe rõ tường tận từ đầu đến đuôi Khiến tâm tình bốc hòa Cái còn khố rách áo ôm kia Hóa ra mày mới đúng là đứa bày miêu tính kế với con tao. Vậy mà tao còn đuôi mù dẫn sói vào nhà. Người đâu? Màu dẫn nó ra ruộng trôn sống nó cho tao. Nhìn cái bản mặt tiện nhân của nó là tao đã muốn bóp chết nó rồi. Bà thường, chỉ có một mình tôi làm hết những chuyện này sao? mà đúng là già cả, nên mắt mấy mù rồi. Mày, cái con điên kia, mày đang nói ai mù vậy hả? Mai lặng yên không nói nữa. Lúc này cậu Đạt mới quay sang nhìn thục duyên. Mày nói không sai. Những việc này đúng là không chỉ có một mình cô ta làm thôi Đúng không thục Duyên Còn nói vậy là sao Đạt Chuyện này có liên quan gì tới con Duyên Má Vậy má nghĩ xem Tại sao tối hôm đó má lại có mặt ở rừng trúc để bắt gian tại trận Thì là con Duyên đưa má tới Ờ ơ Nói đến đó bà như hiểu ra ý của cậu Đạt Nên vội quay sang nhìn Duyên Duyên Chuyện là sao Mau nói má nghe coi Dạ má ơi Con không có thông đồng với em Mai đâu má Tại lúc đó là em mai dụ dỗ con, nên con nhất thời ngu muội mới nghe theo những lời xúi dục đó thôi má ơi. Nói vậy là... là con với con khố rách áo ôm kia là một phe. Trời ơi duyên ơi là duyên, sao con lại khờ dại mà để cho nó sỏ mũi dắt đi vậy con? Bà đúng là mù rồi, không sai chút nào đâu. Cô ta khờ dại bị tui xúi dục á. <cười> Bà có biết mục tiêu của cô ta là gì không? Mục tiêu của tôi chỉ là tống khứ con An ra khỏi nhà. Còn cô ta hả? Mục tiêu của cô ta chính là đứa bé trong bụng của Mỹ An Cô ta muốn bày mưu giết chết đứa bé Cô ta thiện lương lắm sao Mỹ An nghe tới đứa bé Thì liền rưng rưng Không ngờ một kẻ ngày thường nhu mì hiền thục như Thục Duyên Mà lại từng muốn dắp tâm Giết hại một đứa trẻ chưa tưởng hình Thục Duyên Tiết Mai nói đúng chứ Cô từng muốn giết đứa trẻ trong bụng tôi Tôi, tôi không có Tôi không có đâu An Thế đã thấy Mỹ An đang xúc động Nên liền đi tới nắm tay trấn An cô Em bình tĩnh, đừng xúc động. Chuyện này cứ giao cho anh được không? Nói rồi cậu lau đi một giọt nước mắt, sắp rơi ra khỏi mắt cô. Lúc sau mới đi lại phía Thực Duyên rồi nói. Vậy cô giải thích thế nào về việc hôm đó cô là người chủ động đi tìm Tuyết Mai chứ không ai khác? Cô nói xem, lúc đó cô tìm cô ta để làm gì? Em, em, em thế nào? Cô nói tiếp đi. Em, không đâu, má, má phải tin con, con không có đâu má. Bà Khải bây giờ cũng không thể dừng dưng như không được nữa. Đạt, chuyện này má không làm chủ nữa, còn cứ tự quyết đi là được. Má mệt rồi, má đi về trước. Má phải về liền để đốt nhang cho cửu quyền ông bà tổ tiên. Cuộc đời má sống từng tới tuổi này rồi, mà lại để cho một lũ đốn mạc lừa lọc. Đâu đến như vậy. Đã như thế còn suýt chút nữa hại chết cháu nội của má. Má, má không còn gì để nói nữa rồi con. Đợi bà đi khỏi, Duyên mới bỏ đến nắm chân thế đạt cầu xin Anh đạt Em chỉ là nhất thời ngu muội Nên mới như vậy thôi anh Dù gì em cũng là con nhà gia giáo Em không có dã tâm ác độc đó đâu Xin anh hãy nương tỉnh mà tha cho em được không đạt Hay cho cậu con nhà gia giáo Cô còn biết mình là con nhà có học à Tôi đang thấy buồn cho má cô đó Cô bảo tôi nương tình mà tha cho cô Vậy tôi hỏi cô chứ Giữa chúng ta có tình gì để mà nương Chẳng lẽ bao lâu nay Em sống bên cạnh anh như vậy, anh cũng không có chút tình cảm nào với em sao? Sao tim anh lại lạnh lùng như vậy? Căn bản là tôi không có tình cảm với cô, nên cô có nói thêm thì cũng như vậy thôi. Không còn nói nhiều nữa. Gia nhân đầu, mau đưa Thục Xuyên về nhà mẹ đẻ, nói với mẹ cô ta một tiếng là nhà chúng ta không chứa nổi cô ta. Còn tuyết mai thì cứ để cô ta tự cảnh tỉnh ở xứ này đi. Nếu ai đó bắt gặp cô ta về làng thì đánh đuổi không tha. Còn Nam, bây giờ cậu có thể về nhà được rồi. Mọi người cứ theo lời tôi mà làm Mau lên đi Anh Đạt đừng mà Anh không thể đối xử với em như vậy Anh Đạt Cậu Đạt trở lại chỗ Mỹ An Rồi dìu cô đứng lên ra về Mặc cho gia nhân đang kéo thục duyên đi khỏi Lúc đi ngang qua tuyết Mai Đang ngồi cười ngây dại dưới đất Mỹ An bỗng dưng lại nói Vài lời cuối với cô ta Đây là do Mai tự làm tự chịu Chúng ta chơi thân với nhau lâu như vậy Thì ra cũng không bằng một người đàn ông mới quen Hôm nay An ở đây muốn nói cho Mai biết, An không còn giận Mai nữa, An buông bỏ hết để toàn tâm toàn ý lo cho đứa bé, nhưng một người bạn như Mai, An không cần nữa, không hẹn gặp lại Mai. Tất cả mọi bi kịch đã kết thúc, Thế Đạt và Mỹ An cùng nhau đi ra khỏi quán, rồi lên xe trở về nhà Mỹ An. Thế Đạt muốn thắp cho con nụ một nén hương để cảm ơn nó, cảm ơn nó dù có chết cũng quyết bảo vệ lấy người cậu thương. Thật ra cậu vẫn luôn nén lút về thăm Mỹ An. Cậu không yên tâm để cô phải ra đi mà tâm tình lại tệ như vậy. Vài ngày trước, bà Lan phát hiện ra cậu đang ngủ bên gốc cây sương máu trước nhà cô. Bà gọi cậu dậy hỏi sự tình thì mới biết cậu đã về thăm cô rất nhiều lần. Nhưng vì không dám vào đối diện với cô nên mới ở ngoài này nhìn cô rồi ngủ quên. Mỹ An mới đầu không muốn gặp cậu nên phản ứng mạnh muốn đuổi cậu đi. Nhưng sau vài ngày được cậu thành tâm cầu xin tha thứ cô mới mềm lòng bỏ qua và hứa cho cậu một cơ hội lật tẩy mọi chuyện giúp cô Minh Oan. Còn Tươi thì lại là một sự trùng hợp. Cô ta có tính nhiều chuyện, nên đã đi khắp nơi để kể với mọi người việc động trời mình đã nghe được. Vô tình cậu lại về thăm làng, thăm Mỹ An, nên cũng nghe phong thanh được đôi chuyện. Đến khi cậu lần tìm ra được Tươi, thì mới nghe được hết tường tận mọi chuyện. Mọi việc như thiên thời địa lợi giúp cho cậu đạt, được thuận lợi tìm ra sự thật. Giờ đây khi mọi việc đã trở về quỹ đảo, Thế Đạt đã biết quý trọng hơn người bên cạnh mình. Đứa trẻ ngày một lớn hơn, cái bụng phẳng lì đang ngày ngày căng tròn khỏe mạnh. Bà khải hối lỗi lại buồn giàu vì cả tin. Ngày ngày bà chỉ biết cầu kinh niệm Phật, chăm bẩm nhà thờ tổ tiên, mong sẽ được trời Phật ông bà, tha thứ lỗi lầm. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Nàng Dâu Trăn Vịt của tác giả Tử Ngôn trên kênh hay 23S diễn đọc Kim Thành.